Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi đám dân làng lại nháo nhào tranh nhau nói Mọi người liền nói lớn Nếu mà không phải ma quỷ thì ai Phải đó, ông mau đi xem lại đi Chứ tôi không thể tin nổi bọn chúng nữa rồi Những người khác đều hưởng ứng Ba Khánh cố chen ra khỏi đám người đang giận dữ trèo lên cây rồi nói Tất cả im lặng nghe tôi nói Mọi người bỗng dưng nín bặt, Đồng loạt xoay mặt nhìn về phía của ba Khánh Ba Khánh liền nói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 Kể cả những căn nhà vốn không có người ở, nhưng không thấy có ma quỷ nào đang ở nơi đây. Thế ôm đi về gần phía bờ sông, đưa tay nhúng xuống nước, thì bất chợt ở phía dưới có một cánh tay đưa lên nắm đến tay của ông. Thế ôm nhắm mắt lại lầm nhầm trong miệng những câu chú ngữ, suốt 10 phút đồng hồ thì mới đứng dậy rồi nói. Tôi đã kiểm tra rồi, quả thật không có ma quỷ nào đang tác quái ở đây. Bọn quỷ ở dưới sông cũng xác nhận rằng không có ai lèn được vào nơi này. Tôi hy vọng là bà con phải thật bình tĩnh. Sơn làng bỗng trở nên hoang mang. Mọi người nhìn nhau một cách nghi ngờ. Một người đứng ra rồi nói. Vậy theo thầy thì chúng tôi bây giờ phải làm như thế nào? Thầy Úm lúc này đáp. Ban ngày mọi người cứ sinh hoạt như bình thường. Đêm đến thì hãy tập trung hết một chỗ. Mỗi lần cử ra hai người canh gác ban đêm. Cứ hai ba tiếng thì đổi ca gác một lần. Có như vậy thì mới đảm bảo an toàn cho mọi người. Còn việc điều tra ai đã gây ra việc này. Thì tôi và kéo sốc phèn sẽ lãnh trách nhiệm Mọi người liền đồng ý với ý kiến của thầy Uôm Sau đó thì tản ra ai về nhà nấy Đóng cửa lại không muốn tiếp xúc với ai Ba Khánh cùng với thầy Uôm đi về Giữa đường ba Khánh liền hỏi Thầy có nghĩ ai đã gây ra chuyện này hay không? Tôi nghi có kẻ bắt cóc cô gái Sâu có liên quan đến cái chết của cô gái kia Nhưng mà không phải hắn chỉ cần một cái đầu người Là đã có thể luyện được thiên linh cái rồi sao? Có sao lại giết thêm một người nữa? Thế ôm liền đáp. Càng nhiều bùa thì uy lực càng mạnh. dã tâm của tên này quá lớn. Chẳng biết bao nhiêu hắn mới xem là đủ. Không những tôi và keo điều tra chuyện này, cậu cũng phải giúp chúng tôi một tay. Cậu là bộ đội chắc chắn có những kỹ năng mà chúng tôi không có. Lỗ mũi của tên bà Khánh như là nở lớn, vừa đi vừa hất mặt tên trời tự hào về phẩm chất của người bộ đội. Thế ôm liền nói. Tối đêm này cậu dáng và thức để canh cho mọi người ngủ đi Bà Khánh bỗng chốc tuột trở lại mặt đất trong đầu thầm mắng Khốn kiếp Cái kỹ năng mà tin thầy bùa này nói là làm việc thức khuya dậy sớm hay sao 6 giờ chiều ngày hôm ấy Thì mọi người đã tập trung ở giữa làng Mỗi nhà đều ngồi tách riêng với nhau Trong lòng của bọn họ vẫn còn rất hoang mang Vì biết rằng một trong số đó là kẻ giết người tàn nhẫn Tiếng nói chuyện cứ nhỏ dần nhỏ dần theo thời gian Đến 9 giờ thì mọi người nằm dài ra đất mà ngủ. Người trong làng chủ yếu là người già và phụ nữ, thanh niên thì bị bắt đi lính không biết được ngày quay về. Cả làng chỉ còn lại ba người đàn ông trẻ tuổi, bao gồm Keo Sốc phen và hai cậu bé khác tuổi chừng 16, 17. Chỉ càng về khuya thì sương xuống càng dày đặc. Những cụ già không chịu được lạnh cứ co rúm lại, ho lên sặc sụa. Những người trẻ hơn thì nhường hết chăn cho các cụ. Trên người chỉ còn đồng nhất một bộ đồ vải nâu thu kệt đêm hôm ấy trải qua yên bình mọi người thức dậy với một tinh thần uể oải đầu cổ ướt sũng vì sương đêm họ tàn ra ai về nhà nấy đến gần trưa thì mới ra ngoài để làm việc nhưng đêm hôm sau vẫn trôi qua như vậy nhưng sức khỏe của dân làng thì giảm sút những cụ già không chịu được đổ bệnh nằm liệt còn những người khác thì cũng chẳng còn đủ sức để tính đến chuyện cày cấy, cấy. Thầy ôm đi xung quanh thăm bệnh cho mọi người, bà Khánh cũng lẽo léo đéo đi theo để phụ giúp. Bà Khánh nói với thầy ôm: "Cứ như vậy không phải là cách thầy à? Mọi người đất đổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện